40 Ngày Cả Thôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 48 Ngày thứ 34-35 Bước vào tháng 5 tiết trời dần dần ẩm ướt Thường thường 3 ngày lại có một cơn mưa nhỏ 5 ngày một trận mưa lớn Đêm khuya trên phố người đi lại không nhiều Tông xe cộ vẫn trói lùi như cũ Tiếng con xe hơi ồn ào đợt đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chỉ trù ác độc. Cái bên thùng rác trong một ngõ sâu, một thân ăn mặc mạt mài tả tàn, cách người vẫn thiếu, trông nhìn ra được màu sắc ban đầu, tóc tai có hồ rỉ mỡ, đang điên cuồng bởi đói. Lúc phát hiện một mẩu bánh mì cứng, hiểm hồi, lập tức như nhặt được báu vật kịp lấy, ngấu nghiến nút xuống, như như sợ trời ăn, không dậy kiếm ngay bỗng nhiên một cảnh bay mất vậy bỗng nhiên xa xa vọng đến một hồi còi báo động từ xa lại gần gã ăn mày cứng đờ dùng tốc độ tuyệt đối không phù hợp với thân hình gầy yếu đuôi thẳng vào trong đống rác đợi một đá đến khi không nghe thấy tiếng còi kia nữa đống rác cổ phía trên mới sụp tận mấy tiếng gã ăn mày vẫn thiểu từ trong đó chui ra bởi rau thối và nước dính trên tóc đà hơi nở Đột nhiên cười khùng phục ta lưỡi liếm mấy thứ dơ phận trên tay Cứ mặn lộ ra Từ mở tóc kia Gày dưa xương Tương gò má nhọn khoát Nhìn cực kỳ quả dị Nhưng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay Cách anh ăn mày này Là kẻ trốn thoát khỏi tay đặc dụng Kim hừng Mùi hơi thối tẩm lộn sọc lên não cả thông lưng ói dữ dội Bây giờ mới tựa vào tường thở vị phò Đã chạy trốn nhiều ngày nay Quế trạng bị đặc trụng tri kích bắn trên đùi đã mân một thói rửa. Mấy ngày nay lại cứ chui ra chui vào trong đống rác và thường thậm chí đã hóa dồi. Từng con, từng con nuôi béo ngậy trắng mốc, có nào con nấy mỏng lớn, cứ như ma cà rồng, hút lấy chất dinh dưỡng trên người cả. Kim Hưng cũng mặc kệ chúng, nhìn đến bây giờ hình như tất cả giác quan trên người, đều tự động đóng kín đáng giống như một cái xác sống không cảm giác được một chút đau ngứa nào. từ ý niệm bác thù cho em càng lúc càng lớn ra, đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. lúng thực sự không chịu nổi, cá ngồi sập xuống, tay nhéo nhéo mấy con giòi lúc nhúc trên đùi. giòi này vừa to vừa béo, dùng tay ấn một cái, trên đùi liền xuất hiện vết ấn lập lảnh. cảm giác nắm quyền sinh sáng loài cá trong tay thực sự quá chí khiến người ta phát hiện báo thù, nhất định phải báo thù Kim Hưng siêu nắm đấm ánh mắt tói ra hồng ác và quyết tuyệt gã gặp cảnh đi ra khỏi ngõ thở đầu ra nhìn chung quanh bây giờ mới cẩn thận đi từng bước về phía trước xếp đã phong tỏa vị trí rồi lý bán dành ghế dựa của đội trưởng hình sự thành phố đang ngồi trong cục uống thuốc lá thuốc cấm để râm cửa kính động báo cáo Tiếng hét kia xích làm anh bỗng miệng, không hăng đã cho tên ngốc kia một đá. Lý bán dập điêu thuống trên tay, đi. Toán đạo dũng này đều là thanh niên trẻ tuổi, để một tên vùng mà tí chạy thoáng khỏi tay họ. Đối với họ mà nói ra chỉ nhục cực độ. nghe nói tối nay sắp hành động, hơi nào người nấy đều lên tinh thần. Các người thậm chí hệ tai trần định đi, vì lý bán mắng cho một trận mới yếu diều đi mặc đồ công bộ tiền trong thẻ của tao cho mày hết. Các ngụm mấy ngày, người Kim Hưng thấy được cả xương sườn, nửa đèm lướng giữa vào tường, nhìn không khác gì bộ xương khô. Thế mà cái đối diện gã, chẳng cảm thấy đáng sợ chỗ nào. Ngược lại, ánh mắt đầy thầm làm. Anh Kim, thế có anh có ba trăm ngàn chứ mấy. Này, cũng quá ít đi. Gã nhấp môi, ngón tay và ngón trỏ không ngừng chà xát, ý tứ ngầm quá rõ. Ha <cười> ha, Kim Hưng cười càng đạt. Vương Cô Hùng, mày đừng tham quá, tao chỉ có tài khoản này, không bị cảnh sát kinh chừng thôi. Tiền trong tài khoản khác, mày giảm lấy tao cho hết. Vương Cô Hùng nút nút miếng, còn lưỡng lự. Nhưng ba trăm, đó là lục diệp. Tóm lại làm hay không? Bách Hưng trên đồi đau nhớt, người sắp chống không nổi rồi. Kim Hưng không muốn dành dài tiếng với gã. Quê gã ở miền Bắc, đoàn với Vương Côn từ lâu. Chẳng qua về sao cả xuống miền Nam buồn mà túy mà Vương Côn thì gia nhập xã hội đen miền Bắc. Cả Vương Côn này chẳng có tài năng gì nhưng lại cực kỳ tự cao vừa tham lam vừa ưa kiếm lợi bạc vì người ta kích thích ta lập tức tìm không thấy tâm hời đầu hết. Sau này nếu không phải cả không chống nổi nữa cả cũng không đi tìm tin này. Trong bán Vương Côn đảo lìa đó là 300 ngàn 300 ngàn trên trời rất xuống, nhắn qua là đánh thuốc mê thôi, có gì phải sợ? Thế là cắn răng đáp ứng. Được, để tình trước đây, tao giúp mày lần này. Kim Hưng không nói, chỉ nhìn vương cùng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Mẹ nó lại tới trễ rồi. Lý bác tức, tính bể phổi, đặt mong ngồi phịt xuống đường, lại hút một điếu thuốc. Cũng không biết, cái gã Kim Hưng này làm sao nữa. Khả năng chống trinh sáng cao cũng khiếp một toán lính đặc chủng được huấn luyện theo sát bất khả ép tán từng bước mà bắt không được. bè nó đúng là bất thường. líp bán hung hăng đến một hồi thuộc lá, bực bội chỉ muốn tìm cái gì đó trút ra cho đã. mấy ngày trước, đột diệm tới một chuyến tìm hiểu tình huống sông là đi. anh cứ tưởng đột diệm sẽ ở lại giúp họ một tay, chỉ dẫn cho họ cũng được. anh già cậu ta hỏi tông là đi luôn, giữ cũng giữ không được. Lý do là về nhà với vợ. Mẹ nó, đàn ông kết hôn rồi đúng là chết tiệt. Lý bán nhỉ bật dậy, đắp đậm súng nơi thắt lưng, tiếp tục đuổi. Anh không tin, ai nghe nữa mà không bắt được người. Anh tự động về quân đội nập súng. Sáng sớm, lục diệp có thói quang ra ngoài chạy bộ. Nhào lụng không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải ngoại thành. Đó là một khu nội thành thường đối yên tĩnh, đồng thời cũng không vắng vẻ lượng xa qua lại không nhiều lắm. Mỗi ngày lập dịp đi chạy vòng quanh khu nhà mình một, một vòng mới quay về tắm rửa ăn sáng. sáng sớm này anh theo lệ thường mặc áo mày ồ, cột vắt một cái khăn lông ra ngoài chạy bộ. chạy đến nửa đường bỗng nhiên từ bên cạnh có một người xông ra, bước chân loạn luẩn có vẻ mất hồn mất vía. thân thể lục diệu phản ứng rất nhanh lùi ra xa một bước tránh người kia. Người đó không kịp đề phòng Đập đầu xuống đất Chiều là thảm thiết Nằm sấp trên đường hồi lâu Không dậy nổi Lục Diệp nhìn nửa phút Rốt cuộn vẫn đi tới nhiều người đó lên Không sao chứ Người kia ngẩng đầu Tráng ướt máu nhỏ xuống Nhanh chóng tàm lem đầy mặt Nhìn cực kỳ khủng khiếp Có cần đi bệnh viện không Người kia giật như Có vẻ hoảng sợ Khi Lục Diệp lại gần Với vàng lùi ra sao Né tránh tai Lục Diệp ông Ông cần, cảm ơn. Nói rồi, tình sọt so chân chạy. Ai ngờ, mới rượn một bước liền lảo đảo. đỡ người, ngã vào người lục diệp. Lục diệp cao mài, thì cảm thấy người này biến bản thân ra cái dạng này thật khó tin. Tồng vẫn tự tế hỏi lần nữa. Đi bệnh viện chứ? Không cần. Người kia cối trào xô anh ra, vừa trồi máu trên mặt vừa chạy mất. Lục diệp cũng không bận tâm. Đương sự không muốn đi bệnh viện, người ngoài cuộc như anh, cũng không thể ép người ta. Liền tiếp tục chạy. Còn hai phần bao lộ trình nữa là về đến nhà rồi. Hôm nay, anh muốn tăng tốc một chút. Mỹ, đèn hai tóc nào vân thường cũng dậy thật sớm. Lúc anh về, cô đã ngồi chờ anh ở bàn công rồi. Anh không thể để cô ngồi không đói bụng. Không biết tại sao lúc dịp mới chạy một lát liền thấy hơi choáng anh hất học trong lòng hơi nghi hoặc. chẳng lẽ vì đội ngột tăng tốt không lý nào Tức chiêu trận của anh xưa này rất tốt hướng gì cơn độ như đây anh thừa sức chịu có gì đó không ổn càng chạy tới tầm mắt càng mơ hồ bức chừng cũng càng nặng trịch trong diệp chân lại bên đường dùng căn lòng la mồ hôi trên mặt muốn mình tỉnh táo lại một chút Nhưng không có chút dự quả nào, đầu cũng bắt đầu toán váng Có vấn đề, nhất định, kẻ kia có vấn đề. Thường cảnh báo trong lòng lục dịp rèo vàng, không phải tục toàn cao tay gì. Để là thuốc mê soan xịn, tài kiến anh dễ dàng rơi vào bẫy Lục dịp miếm môi, ráng gượng, mở mắt nhìn xung quanh. Bây giờ mấy khoảng sáng giờ, nơi này ta nằm sau công viên, căn bạc không có người. Không được. Cứ thế này tuyệt đối không được. Người kia rảnh thuốc mê ăn chắc chắn có mục đích. Lục dịp chống lên một thân cây, miếng cưỡng không để mình ngã xuống. Bỗng nhiên quyết tâm, đụng đầu vào thân cây. dao trớn lập tức áp chế những giác quan khác. Lục dịp nhân cơ hội này, tức tống chạy ra đường lớn. Mới chạy được một nửa lại có xu hướng không cầm cự nổi. Lúc anh muốn dùng dao trớn làm mình tỉnh táo lần nữa, thì sau lưng Bỗng truyền đến một tức mạnh để anh lão đảo, Bất vả lắm lúc gì mới đứng vững được, gấp ghép thở dồn quay đầu nhìn là mày, một kẻ, cho dù cả kia tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, anh nhìn là nhận ra ngay cả buông ma tí anh thì bắt mấy ngày trước, không ngờ hả, Kim Hương gờ lạnh một tiếng, giọng kháng đạt quá nghe như bánh xe ma sát với mặt đường, không ngờ mày có ngày hôm nay hả, Kim Hương. Từng vướng tới gần Lục Diệp, tao cho ngày này lâu rồi, rốt cuộc có cơ hội. Âm cuối vừa dứt, cả bó nhà và phía Lục Diệp nhanh nhẹn tưởng chừng như hồi quan phản chiếu. Tuy Lục Diệp bị bỏ thuốc, ông suy cho cùng là lính đặc trụng đã qua huấn luyện, thì thân thể nặng triệu, ông vẫn né được. Thậm chí, giống thời cơ tung một cước, đá kim lợi qua một bên. Nhưng kim lợi như con nhẵn ngửi trước mùi thịt, như bóng vấy hình lại thêm tác dụng thuốc càng lúc càng mạnh thức thời lục diệp không làm gì được gã đánh nhau tỏ nhất là không cần mạng nhưng tại kim lợi lại liều mạng thế lực lục diệp dần dần cầm cự hết nổi tơ sảy một cái bị kim lợi túm tay cứng ngát đôi ốc càng lúc càng nặng trịnh thân thể và đầu đều trị trẻ như bị phá lại mồ hôi lục diệp dọc theo má chạy xuống đất bên tay những người đắc ý của kim lợi càng lúc càng gần lục dịp cắn khóc à muốn để mình cầm cự thêm một bát đột nhiên cánh tay đau nhói mơ mơ màng màng cố đầu nhìn kim lợi đang rút một cái xì lên rỗng quăng qua một bên không phải mày bắt ma túy sao cơ mặt gã phần vẹo điên cuồng đây là methamphetamine mới nhất bá đạo nhất bản thân mày cũng nghiện tao xem mày làm sao bắt ma túy nữa